Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 903-904 Ngũ Sắc Linh Vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, chỉ thấy hai mắt gã tu sĩ nhắm nhìn mà trên người không có chút. Thương thích, Lâm Hiên gật đầu hài lòng, Nguyệt Nhi dù chưa thể kết. Anh thành công nhưng tu vi tăng tiến không ít. Lâm Hiên không khách khí đưa tay lên chán hắn thi triển sư hồn đại, pháp. Sau thời gian nửa tuần trà công phu, Lâm Hiên ngẩn đầu sắc mặt. Trở nên âm trầm, năm ngón tay liền dùng sức hỏa quang lói lên đất đem. Tên gia hỏa này biến thành cho bụi. Thiếu gia xảy ra chuyện gì? Thanh âm Nguyệt Nhi có chút tò mò. Lâm Hiên không mở miệng đắp mà nhắm mắt lại toàn thân phát ra linh. Quang đem thần thức cực kỳ cường đại bao phủ phạm vi vài trăm dặm Rất nhanh hắn cảm ứng được hướng tây nam khoảng 200 trăm rằm có linh. Khí chấn động kịch liệt. Lâm Hiên nhăn mặt không chút chậm trễ, phát. ra quang hoa bao lấy Nguyệt Nhi rồi biến thành một đảo thanh hồng phá. Không bay đi. Thiếu ra, rốt cuộc là chuyện gì? Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi. Có một đám tu sĩ lệ hồn tốc tới đây muốn diệt sát khổng tước tiên tử. Lấy yêu đan của nàng trong này còn có hảo thiên rượu đế. Quan ra ngõ hẹp cứ nghĩ đến lão trời đánh không chết này là lâm hiên. Hận đến nhiến răng. Nếu lão đã dẫn sát tới đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Về phần hắc hổ yêu vương lâm hiên cũng không vội cảnh giới thi ma mặt. Dù kém một bậc xong với ma tí của cổ ma thì vẫn có thể bình thủ. Lại quay về trường đại chiến. Lúc này âm phong tàn phá yêu lực cuồn cuồn trong phạm vi hơn 10 dặm. Tất cả các động vật cùng yêu thú cấp thấp đã bỏ chạy thuộc mạng khỏi nơi này. Khi trước nghe trưởng phu bị trừ hồn luyện phách diệu tiên tử vô. Cùng đau khổ lúc này liều mạng lấy ra một cây độc phiên màu xanh biếc. Có chứa một loại kỳ trùng gọi là bích tàm cổ xong chỉ tiếc là hãy còn chưa trưởng thành. Có điều lúc này diệu tiên tử đã bất chấp chỉ. Thấy trong màn sương mù màu xanh bích vô số tàm trùng có hai cánh. Trong suốt xuất hiện. Thấy thế trong lòng rượu đế chấn động không nghĩ diệu cũng có chút khói chơi. Bích tàm cổ cũng là thượng cổ kỳ trùng tuy bài danh còn kém xa ngọc. Là phong song cũng không tầm thường. Tụt đế hít vào một hơi cả người. Xoay tròn suốt ra ba cái khô lâu tinh xảo cỡ nắm tay, long lanh trong. Suốt nhìn có vài phần như là báo vật nghệ thuật vậy. khuôn mặt thanh tú của diệu tiên tử liền biến sắc. Trước kia trong, tụt cũng từng có cổ tiền bối sở hữu loại bảo vật này song tài liệu. Luyện chế vô cùng quý hiếm Đối phương sao lại có thể có bảo vật cỡ Này Chỉ thấy hảo thiên rượu đế Hai tay múa may đánh ra mấy đảo pháp quyết Trong hốt mắt của ba cái khô lâu Lập tức phát ra tinh quang mờ ảo lạnh Như băng Đồng thời thể tích của chúng cũng bảo tăng Há mồm nhai loạn Sau đó phun ra ba đảo bạch sắc thuần hỏa sang đối phương Bạch hỏa này Tinh thuần tới cực hạn, không lấn chút ô khí nào, chỉ trong chớp mắt. Liền lan tới đám xương mù xanh biếc. Biếc tàm cổ vốn là kỳ trùng hoang dã có chứa kịch độc nhưng vừa tiếp. Xúc bạch hỏa liền giống như gặp khắc tinh bị đóng băng lại trong chớp Mặt đã vì tiêu diệt. Tinh bạch cốt hỏa. Không ngờ ma hỏa có thuộc tính băng hàn bá đảo thế này. Thân thể mềm. Mãi của diệu tiên tử run lên lui về sau trong vô thức nàng vươn tay Sờ vào tiểu phúc Trượng phu đã mất nàng nhất định phải sống lưu lại Cốt nhục ngày sau mới có cơ hội báo thủ Thấy đối phương có ý khiếp sợ hảo thiên sửa đế đắc ý vô cùng trong Tiếng cười cuồng vọng lão múa may hai tay áo tha túng đầu lâu thủy tinh đánh về phía đối thủ Diệu tiên tử lập tức rơi vào hiểm cảnh, nàng cắn răng thao túng bồn. Mạng pháp bảo chống đỡ xong chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Song bên kia tình thế của không tước tiên tử lại ngược lại. Pháp bảo, của nàng lại vô cùng cổ quái, là một cây hạm vũ do 5 chiếc linh vũ. Có màu sắc rực rỡ cực kỳ diễm lệ kết thành, nhìn khá quen mắt giường Như lấy từ cách đuôi của nàng khi xưa. Toàn thân vốn có thể dùng xong khổng tước không có khả năng tự đoạn tứ. chi để luyện chế pháp bảo Mà lông đuôi cũng có pháp lực rất lớn hơn. Nữa còn do huyết mạch tương liên khiến cho việc sử dụng càng thêm như ý. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung hàm vũ lên tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Hàng. Nhìn oan hồn hung ác dường như vô cùng sợ hãi Chỉ cần bị ánh sáng Chiếu tới liền giống như băng tuyết tan dưới ánh dương vậy Thần thông thật là cổ quái Nữ tử cung trang tức giận Trước kia à đã từng gặp qua lão quái nguyên Anh Trung Kỳ Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối thủ lợi hại thế này Lúc này oan hồn đã tổn thất hơn mấy ngàn Khiến à quả thật đau lòng Không thôi Cung trang nữ tử quát lên một tiếng tế ra ngân câu mang theo mùi máu. Tanh nồng nặp hóa thành một đảo sáng nhọn đâm tới đối phương. Chỉ thấy, thân hình khổng tước tiên tử bước nhẹ nhàng thoáng một cây sang bên. Phất linh vũ tiếp tục tỏa ra ánh sáng ngô sắc. Xong sau khi bay ra, khỏi linh vũ ánh sáng liền biến thành một cử thủ cỡ bày tám trượng. Năm ngón tay mở không chút sợ hãi bắt lấy huyết sắc ngân câu kia. Mà bên kia đại hán đầu chọc cũng đâu được nhàn dối, lang nha bổng hóa. Thành một quái thủ đã bị con huyết vũ khổng tước dài hơn thước kia đón. Lấy, một cầm một thủ này có thể tích khác xa nhau song thần thông hay. Bên tương đương trưởng Minh Tây Hống đánh tới bất diệp nhạc hồ. Đại hán đầu chọc thấy thế liền tế ra một thanh kim đại hoàn đao thao. Túng chém sang khổng tước tiên tử. Pháp bảo này sau khi rời tay liền hóa thành một đảo kim sắc mờ ảo. Thanh thế có một không hay, song lúc này không tước dĩ bất biến ứng. Vạn biến, dùng linh vũ xuất ra ánh sáng ngũ sắc hóa thành hàng nghìn. Tiểu kiếm bố thành một kiếm trận trước người khiến đại hoàn bị vây lại. Trong đó, đại hán đầu chọc biến sắc đối phương tu luyện công pháp gì mà pháp. Bảo cổ quái kia biến hóa vô cùng vô tận như vậy. Tình huống có vẻ không ổn. Sư mũi thần thông đặc thù thực lực không? Hề thua kém hắn. Theo lý khổng tước tuy là thiên địa linh tộc nhưng... Lấy một địch hay sẽ không thể áp đảo như thế. Cho dù đợi một lát sau... Hảo thiên kia tuy có thể đánh bại đối phương nhưng muốn sanh cầm nàng thì vô cùng khó khăn. Nhưng nghĩ đến hậu quả khi thất bại trở về bổn môn thân là tu giả. Nguyên anh trung kỳ mà trên mặt đại hán đầu chọc cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay lúc này một tiếng la thảm truyền ra hắn vội quay đầu thì chỉ thấy vai trái của nữ tu cung trang đầy máu tươi cánh tay đã không. Cánh mà bay khiến sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm. Dám tổn thương thân thể ta. Lúc này cung trang nữ tu tóc tai bù xù. Khuôn mặt tú lệ dính vài giọt. Máu huyết nhìn vô cùng dữ tợn. Đôi mắt trừng to nhìn đối phương tràn. Ngập vẻ oán độc Hư khổng tước tiên tử vẻ mặt khinh thường tay ngọc bắt Quyết đem một. Chiếc linh vũ dơ lên. Đôi môi anh đào hé mở phun ra một đảo yêu khí. Tinh thuần. Lập tức từ trên linh vũ phát ra một tầng sáng mờ rồi rất. Nhanh trở nên trói mắt. Một thanh kiếm tiên màu trắng lóng lánh hàn. Quang hiện ra. Đi. Khổng tước điểm vào pháp bảo một cái tiên kiếm lưu truyền hóa thành. Một đảo bạc quang bắn về phía địch nhân đối diện. Xem ra không gặp. Mấy chục năm nàng đã có kỳ ngộ khác. Nếu không thần thông cũng không. Bảo tăng như vậy Thấy kiếm tiên bắn về phía mình Hai tay cung trang nữ tử như gãy đàn Múa trên không khí Xuất ra một phi kiếm màu đen quấn quanh bởi vô số Lệ khí Lại tỏa ra một mùi hôi tanh ginh tởm đến mức không thể tưởng Một nữ nhân lại có loại bảo vật này Thực ra kiếm này được ngâm hơn Vạn năm trong huyết đàm nơi lệ hồn tốc có thần thông làm bảo vật người Khác ô ghế Hai kiếm vừa chạm nhau Lập tức bạch kiếm có chút mất linh Nghiệm Thấy thế khổng tức những mày Há miệng phun ra một viên bảo trâu cỡ Ngón tay cách được một tầng xương mù bao quanh Hiển nhiên là bổn mạng Chân nguyên của nàng Đây là yêu đan Không đúng đối phương đắc hóa hình trung kỳ thì yêu Đan sao lại nhỏ như của yêu thú nhị cấp thế này Cung trang nữ tu cùng đại hán đầu chọc liếc nhau trong mắt lộ sự nghi, hoặc song linh quang trong đầu nữ tử chợt lóe. Chẳng lẽ đối phương có hai viên yêu đan Chuyện như vậy mặc dù hy hi hữu, nhưng không phải không có khả năng. Tỉ như tông chủ bổn môn vốn tu, luyện thần thông nhịp thiên có hai nguyên anh, ô ô.